Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám Điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 47 Đi xuôi dòng sông Băng Dẫn mình vào bóng đêm thăm thẳm Rachel Jackson thấy một đường gió bước giá đang thổi Rất nhiều hình ảnh cứ ám ảnh tâm trí, làm cô phải băn khoăn suy nghĩ. Cảng Thiên Thạch, loài phù du phát sáng, những hậu quả của sai lầm rất có thể xảy ra khi Nora Manzo quan thăm dò biển băng. Một cái đệm đá nước mọt đặc liền khối hoàn hảo, Nora đã khẳng định điều đó đã nhắc cho họ nhớ rằng chị ta đã quan thăm dò ngay bên trên và xung quanh vị trí của Tảng Thiên Thạch. Nếu dòng sông băng này có lẫn những tua nước mặn chứa sinh vật phù du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 Rachel nghĩ, mừng tượng trong đầu mặt biển tít sâu dưới chân họ. Trong một tích tắc sau đó, cô trượt để ý đến ánh đèn xa nhất. Tự nhiên nó biến mất, như thế ánh sáng vừa bị một vật lớn lướt qua chém mất. Chỉ sau một tích tắc, nó lại sáng. Rachel trượt cảm thấy lo lắng. Nora này, cô gào thật to để át tiếng gió. Bạn nãy chị bảo là vùng này có gấu à.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 phải rồi, tôi xin lỗi. Dora đã cầm xong cây đèn phát sáng cuối cùng, như những lần trước, luồng ánh sáng đỏ rực lại ôm trùm lấy họ. Người nào trong cũng béo phì ra vì bộ quần áo bảo hiểm. Bên ngoài vùng sáng của bóng đèn, cảnh vật hoàn toàn mù mịt như tấm lớn màu đen bao trùm lên tất cả. Rachel và những người khác cùng nhìn lên, Dora đứng chõễ chân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 Nhà tiến sĩ băng Hà học đi vòng quanh chiếc xe trượt, đến cạnh mũi xe ở vị trí xuôi gió, và bắt đầu tháo những chiếc khóa vướm, cố định lớp vải vạt bảo vệ phủ kín dụng cụ. Cảm thấy từ đầu đến giờ mình hơi khắc nghiệt đối với Nora, Rachel tiến lên một bước, định giúp một tay bằng cách tháo những chiếc khóa ở đuôi xe. Chú ơi, đừng! Nora tét lớn, ngẩn phát lên. Đừng bao giờ làm như thế! Rachel rụt tay lại, ngỡ ngàng, Đừng bao giờ mở khóa ở ngay đầu ngọn gió. Nora nói, gió thủy ập vào ngay đấy. Chiếc xe này sẽ bay lên trời như diều đấy. Rachel đùi lại. Xin lỗi, tôi chỉ... Nora lửng mắt. Cả cô lẫn anh chàng cổ sức vật kia đừng đi theo thì tốt. Chẳng ai nên đi cùng chị cả. Rachel nghĩ thầm. Mấy con gà mờ, Nora vực tức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 Nhưng không thể có chuyện đó, chắc chẳng có gì cả. Nora nhủ thầm, đó chỉ là vì gió quá mạnh nên đèn bị bạt sáng một lúc mà thôi. Nora quay về bên chiếc máy ZPR. Để thật thẳng hàng rồi chứ. Thôn len nhứng vai, chắc là thẳng rồi. Nora đến bên bộ điều khiển gắn trên xe trượt và nhấn nút. Chiếc máy phát ra tiếng rè rè khó chịu rồi thôi ngay. Được rồi, chị ta nói. Xong rồi đấy. Đã xong rồi cơ à? Có kỳ hỏi. Lâu ở khâu chuẩn bị thôi. Chụp ảnh thì một giây là xong. Trên xe trượt, máy in bắt đầu lạch sạch hoạt động. Từ sau một tấm mica để bảo vệ, nó nhà ra một tờ giấy dày cuộn tròn. Nora đợi cho đến khi in xong hết.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 Cái xác ấy nằm trúc đầu xuống trong cái hố hẹp, trông thật ma quái. Xung quanh cái xác dường như có một lớp vải liệm rất kỳ quặc. Giờ thì Nora nhận ra, máy ZPR đã ghi lại lờ mờ hình ảnh chiếc áo khoác dày của nạn nhân. Chiếc áo khoác dài bằng lông cừu trông rất quen. Đây chính là ông Minh. Nora thì thảo, chắc ông ấy bị trượt chân.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 Còn tìm đâu ra tảng giá đó thì có gì quan trọng? Sao họ lại phải dở dối ra trốn nói vào giữa phiến băng để làm gì cơ chứ? Ai mà biết được, Nora đốc chát. Nhưng thiết bị Zipia không lừa dối đâu. Chúng ta đã bị lừa. Tảng thiên thạch đó không hề liên quan gì đến Zhang Nó mới được ém vào đó gần đây thôi. Để lâu thì sinh vật thủ du sẽ chết. Chị ta đã xếp xong thiết bị CPA lên xe trượt và cải quả. Phải quay lại và nói cho mọi người biết Tổng thống sắp cung cấp cho công trùng những dữ liệu láo Tết. NASA lừa dối Tổng thống. Đợi đã, Rachel Hector ít ra thì cũng phải chạy thử một lần nữa cho chắc đã. Thế này chưa kết luận ngay được. Ai sẽ tin chúng ta đây? Ai cũng phải tin. Nora vừa nói vừa sửa soạn. Khi về đến bán sinh quyền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 Tôi không biết Nasa định làm gì ở đây, nhưng tôi nhất định không để cho người ta lừa. Cổ Nora Mango đột nhiên ngửa gập về phía sau, như thể bị cái gì đập rất mạnh vào chán. Chị ta thét lên đau đớn, loạn trọng, rồi ngã ngửa xuống băng. Hầu như tức thì, có kỳ cũng thét lên và loạn trọng như thể bị ai túng chặt lấy vai rồi đẩy mạnh về phía sau. Nhà cổ sinh vật học ngã vật xuống băng, quản quại đau đớn.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 băng vào bụng Ray Bất chấp lớp đệm giày của bộ quần áo bảo hộ, Ray Chen như mình vừa bị võ sĩ hạng nặng thụi vào bụng. Đau nổ đom đóng mắt, cô ngã ra sau, phải túng chặt đuôi xe để giữ thăng bằng. Michael Trunlen vội bỏ sự dây buộc vào người Nora mà ông đang kéo, để đỡ Ray nhưng không kịp. Ray ngã ngửa, kéo theo cả một đống dụng cụ. Cả cô lẫn Trunlen nằm lẫn vào giữa đống thiết bị điện tử một ngang, Đấy là đạn đấy. Cô hồn hẹn, nói không ra hơi. Chạy đi. chương 49 Đoàn tàu điện ngầm Washington-Metraline vừa rời ra Federal G&G. Gabriel thầm bước, giả nó có thể chạy nhanh hơn nữa. Cô ngồi co cứng trong một góc, lâu đẳng nhìn những bóng người lướt qua ngay sát bên. Chiếc phong bì lớn màu đỏ của Marjorie Then nằm trên đúi cô Thường trừng nặng cả trục tấn Mình phải nói chuyện với ngài sexton Lúc này đoàn tàu đang dần tăng tốc Hướng tới văn phòng ngài thượng mỹ sĩ Phải hỏi ngay lập tức Giờ đây, ngồi trong toa tàu mờ tối Nhìn những bóng sáng hắt qua cửa sổ tàu Gabriel tự như mình đang ngồi trên chuyến tàu trong mơ Những bóng sáng vụt qua rồi tắt liệt Hiệt như những bóng đèn màu nhấp nháy trong sàn nhẹ nhau đó Nhìn phía nào cũng thấy những đường hợp vuông bút như, như những hẻm gối sâu Bước gì tất cả những chuyện đó đều không có thật Thận thần nhìn chiếc phong bì trong lòng Gabriel mở ra rồi cầm một bức ảnh để xem Trong một tích tắc Bóng đèn hình quang trong ta chật nhất này. Bức ảnh hiện lên như một ảo giác hãi hùng Thượng mỹ sĩ Sikton đang nằm trong văn phòng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 để khiến công chúng tin vào những ý tưởng không rõ ràng và dễ hiểu. Ngài thượng nghị sĩ vô tội, Gabriel tự bảo mình, Nhà Trắng đã lâm vào tình thế tuyệt vọng, và họ phải đặt ra canh bạc này để dọa cho cô sợ, hỏng công khai vụ việc đó. Họ muốn Gabriel từ bỏ ngài thượng nghị sĩ một cách ẩm mỹ và tai tiếng. Hãy rút luôn ngay khi vẫn còn có cơ hội. Bà Ken đã bảo cô thế,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 Gabriel vội bước xuống sân ga ngay trước khi cửa liên xuống đóng sập lại. Cô đã xác định được cái đích cần phải đến. Cô cần hộ quét rốc,